các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỏ mỗi lần chú ở như thế thì khổ lắm, mỡ cứ lúc la lúc mồ hôi. Ấy mà cả nhà cũng chỉ có mỗi cái xe để đi lại, có còn hơn không. Trong gian nhà chỉ còn lại già làng và điệu bé. Già đứng dậy đi xuống gian dưới với tay lấy cái túi vải treo trên móc gỗ. Có lẽ cái túi treo ở đây nhiều năm bao phủ một lớp bụi dày. Ông đưa tay phủi phủi cái túi Giả mang cái túi đến trước mặt Điều bé ngoắc tay Trông ông như gấp lắm Lên đường thôi Mày phải đi cùng để chỉ cái chỗ ấy cho tao Nói đoạn Giả quay lưng đi ra ngoài Giả lo lắng đến mức mà quên khuấy cả cuốn sách Điều bé liếc mắt nhìn cuốn sách bọc ra trâu Bây giờ nằm trọng trơ Vì cẩn thận Nó lán lại một chút Đem cuốn sách cất vào một chỗ kín đáo Dự định sau khi xem ở bên ngoài sự việc ra sao quay về sẽ để cho già làng khai phá thêm những bí ẩn trong cuốn sách loay hoay mất một hồi nó mới tìm ra một chỗ mà chỉ mình nó biết tiếng xe máy đã nổ bành bạch chú hở nay chỉ đợi hơi lâu một chút sốt ruột xót xăng liền cằn nhằn gọi điều bé điều bé mày cứ như là con rùa núi ấy. nhanh lên tao cho mày ngủ lại nhà già làng bây giờ Ờ, cháu ra ngay đây Từ từ thôi Điều bé ý ạch chạy ra Còn định bụng khép cửa lại Giả nhắc Thôi Nhà tao có cái gì đáng giá đâu Mày ra đây nhanh lên Mà tao nói Chúng mày trả tin Chứ bô bảo đứa nào Vào được nhà này Nếu như không có sự cho phép của tao đây Điều bé nghe thấy Nhưng cũng chẳng coi ra gì Khép cánh cửa lại Cài chốt cẩn thận Rồi mới chạy xuống leo lên yên sau, mặc cho chú hả nay vẫn cứ cằn nhằn. Mày dê ra chậm chạp như là cái bọn đàn bà đi chợ chọn rau, bao sao đến từng nay vẫn không lấy được vợ. Cả gia lang và đều bé vừa nghe thấy thì bĩu môi khinh thường, nhưng mà thôi cũng mặc kệ cho ông lẩm bầm ba mươi tuổi không lấy được vợ, còn che cái thằng có mới có mười sáu mười bảy. Cùng thời điểm. Lúc ba người già làng xem sách Ở một nơi rất sâu Trong rừng già Ngôi làng gần lương rẫy của điều bé Sống tách biệt Mà lần nào điều bé cũng đi qua Bà Joy đang ngồi du con trong nhà Đứa bé đang nằm trên cái võng Rách sờn, ngần ngặt khóc gắt ngủ Bà hát lên bài hát Truyền thống của người đồng bào mình Tiếng hát trong đêm vang xa Kèm với tiếng khóc Làm cho người ta nghe cũng rát ruột sau một lúc đứa bé cũng đã thiêu thiêu bàn tay của bà roi vẫn đưa đều đều cái võng cứ cót ca cót két đôi mắt của bà đảo đảo lẩm bẩm hôm nay là ngày thứ hai rồi không có gì thay đổi thì ngày mai thằng bé về qua đây điều bé mày đợi đấy kiểu gì tao cũng bắt được mày tao đánh cho mày một trận can tội để tao tắm nước đây Đang lầm bầm một mình, bà nghe có tiếng sột soạt, tiếng bước chân, tiếng khìn khịt như lũ heo đang đi ủi đất. Bà vội vàng chạy ra để đuổi nó đi, chứ mai nó lại cày ra mấy cái lỗ quanh nhà. Trời bên ngoài tối đen như mực, ánh trăng non mới mọc chẳng chiếu qua nổi tàn cây, không cảnh bên ngoài mù mịt. Bà roi nhìn về nơi phát ra tiếng động, dưới ánh lửa. Cách ấy không xa. Bà thấy bóng người gầy như que củi, Cố nheo mắt nhìn cho rõ có phải là chồng mình không. Bởi vì bà biết chồng bà làm sao đến nỗi gầy nhẳng gầy nhơ như bộ xương. Hơn nữa chồng bà đi theo đoàn thợ săn vào trong sâu từ lâu rồi. Còn nhanh thì cũng phải đến ngày mai ngày kia mới về. Bà hỏi. Ai đây? Ai làm gì sau nhà roi đây? Cái bóng đứng yên như tìm kiếm Bỗng nhiên nó ngẩng phát lên Phát ra tiếng khào khào như là người mắc đờ mà cổ Thân hình ấy bắt đầu di chuyển đến gần bà roi, Những bước cứng đờ đờ Bà roi sợ hãi lùi về đằng sau Thì cái bóng nhảy trồm lên vồ lấy bãi Trong khoảnh khắc ấy Bà roi cũng kịp nhìn thấy trước mặt nó. Trước khi bị nó đè ra đất. Nghe hot nhất tại đọc